anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Truyện Việt Tiểu Lưu Manh, chương là đến Đông vực để làm hoàng đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cô nàng Ngọc Linh Lung đã muốn bán cái hoàng vị mà mình là người thừa kế cuối cùng. Và Giang Thái Huyền thì uh, có hỏi là có quan tâm trùng tộc không và cô nàng không quan tâm, chỉ quan tâm đến người ta có thể uh, Đối xử tốt với người dân và có thực lực từ trường sinh cảnh trở lên. Cho nên là hắn đã giao bán cái hoàng vị này cho cả dị tộc, thậm chí là người ở Hải Dương, ở Biển nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. <cười> bọn ta là chủng tộc trong đại dương đó. Ngươi hỏi ta là ai đồng ý đến đông vực làm hoàng đế, là còn là một đại quốc đỉnh cấp ư. Ngươi chắc chắn là khi bọn ta đến đó sẽ không bị người ta luộc lên ăn đấy chứ. trang chủ. Người không nhầm chứ, để bọn ta đến đông vực làm hoàng đế sao? Ba người kia hoang mang nhìn Giang Thái Huyền. Người như thế này thì có chút không đáng tin rồi. Không, ta không nhầm đâu. Tiền là quốc chỉ lại, còn có mỗi một dòng độc đinh cuối cùng, nhưng nàng lại không làm. Tìm tới ta để nghĩ biện pháp bán hoàng vị này đi. Giang Thái Huyền và đặc dĩ nói, ta mẹ nó có biện pháp nào, người ta muốn bán, ta còn có thể ngăn cản sao? Vậy có điều kiện gì không? Cấm miêu tộc gì? Gia Long Hoàng hỏi lại. Không có hạn chế chủng tộc, chỉ cần chăm lo chính sự, yêu thương dân chúng, có thể bảo vệ thiên lá quốc là cường giả từ trường sinh cảnh trở lên. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, Chàng chủ, người có chắc không? Không phải đang đùa bọn ta đấy chứ? Long kinh hoàng lúc này rất hoang mang. Bây giờ đồng vực đã mở rộng đến mức này luôn, đến cả việc làm hoàng đế cũng không hạn chế chủng tộc ư. Bọn ta đường đường là yêu của đại dương, bây giờ lại chạy tới đồng vực đại lục. Lại làm hoàng đế trong quốc đô của nhân tộc ư. Tại sao cảnh tượng này nghe nó cứ quái quái thế nào ấy nhỉ? Hoàn toàn là sự thật. Năm ngày sau sẽ tiến hành đấu giá ở đạo tràng. Người trả giá cao thì được. Nếu như các người muốn cạnh tranh thì nhớ mà chuẩn bị đủ tiền. Giang Thái Huyền nói rồi lại bổ sung. Tiền là quốc hàng năm, thuế thu khoảng trăm vạn. Nếu như các ngươi phát triển thêm nghề tay trái sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Có thể biến nơi đó thành địa bàn trên đại lục. Bọn ta cần cái đó là làm gì? Bọn ta là bá chủ đại dương. Do Long Hoàng lẩm bẩm. Không, Lúc các người đột phá đại đế thì cũng cần chỗ mà. Các người giao lưu với nhân tộc cũng cần đại biểu. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt để giao lưu với nhân tộc và yêu tộc ở đông vực. Còn có thể kiếm thêm tiền. Có mua hay không là tùy các người thôi. Giang thế Huyền nói xong câu đó liền xoay người rời đi. Hắn mới không thèm để ý sao mấy người này có mua hay không. Hắn chỉ quan tâm có người chịu chi tiền hay không và có thể bán được bao nhiêu tiền. Mà các thế lực lớn ở đông vực bùng nổ rồi. Hậu duệ Duy nhất của Thiên La Quốc là Ngọc Linh Lung mất tích mấy ngày, bọn hắn tìm kiếm muốn phát điên, khó khăn lắm làng mới quay về. Ông chỉ không cần cù quản lý quốc gia mà đờ mờ vừa quay cái đã quay phát bán luôn cả Hoàng vị. Thế bọn ta còn tìm người làm gì? Sau lúc ấy bọn ta không trực tiếp chiếm luôn Hoàng vị, sau đó bán mà chia tiền. Ngọc Linh Lung bán Hoàng vị ư? Cổ huyền, cổ hà và mấy người long hạo nhận được tin tức ngáo ngơ nhìn nhau. Còn có chuyện kiểu này nữa à? Hoàng vị mà cũng có thể bán sao? đám người thang nguyệt lộ cũng mở mịt. Ta cảm thấy chuyện mua ngôi hoàng vị này không có liên quan gì đến chúng ta cả. Chi bằng dùng số tiền đó mà để cao thực lực bản thân đi. Diệp đạo nói. Hứa trường không gật đầu. Hoàng vị nếu như là thế lực lớn thì có thể mua, nhưng mà chúng ta thì không giống. Thứ nhất là chúng ta mua không nổi. Thứ hai số tiền hàng năm chúng ta kiếm được còn nhiều hơn cả thiên la quốc. Ta đảm bảo. Thiên phú của đám người Hứa Trường Không cũng không tệ. Phương án kiếm tiền đã có rồi. Nếu như sau khi mua hoàng vị mà có người quản lý còn hắn chỉ ngồi đó đếm tiền thì chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng nếu muốn hắn đứng ra quản lý lại không thể đi kiếm tiền thì còn lâu hắn mới mua. Mà bây giờ thần ma đạo tràng đã chiếm giữ hơn phần nửa đồng vực. Nếu như muốn khuếch trương bản đồ thì cũng chỉ có thể khai phá hoang vực. Mà khai phá chỗ đó cũng phải mất rất nhiều công sức. Ngôi hoàng đế này chỉ thích hợp để thế lực lớn mua. Sau khi mua nếu như quản lý tốt thì sẽ là một hạng mục sinh lời đáng giá. Chúng ta đi thiên tháp trước đi, bán những hoàng dạ này xong rồi nói. Cổ huyền lại nói. Đám người Long Hạo nhanh chóng tiến vào thiên tháp của Bắc vực Lần này còn có Hổ Hoàng, Cực Võ Hoàng. Thân là người đã kết bái huynh đệ sống chết có nhau với Long Hạo, Lạc Thanh Phong. Sao bọn hắn có thể không đi theo chăm sóc huynh đệ của mình chứ? Bên ngoài thiên tháp có một vị hoàng giả trung niên liếc nhìn Hổ Hoàng và Cực Võ Hoàng. Hai vị hoàng dạ, các ngươi đây là... Bắt được một tên ma tộc, một tên dị tộc... Cố ý đưa tới cho các ngươi, Hổ Hoàng nói. Tại sao lại không ra ở đông vực? Hoàng giả trung niên kia khó hiểu. Thiên Vân Hoàng, ta còn đang muốn hỏi người đây. Tên này là do ta bắt được ở Bắc Vực đó. Hổ Hoàng tức giận nói. Ma tộc và dị tộc của Bắc Vực các ngươi chạy hết ra ngoài đây. Thế mà các ngươi lại không phát hiện gì cả sao? Vì Hoàng giả này chính là người quản lý thiên tháp ở Bắc Vực cũng là một chi mánh, chi mạch của thiên thần Đại Đế. Lúc trước khi mà chấn áp thiên tháp thì thiên thần Đại Đế đã chia hậu duệ của mình thành 4 mạch. Để cho mỗi mạch trông coi một tòa thiên tháp Sao có thể chứ Mà tộc và dị tộc hoàng giả trong thiên tháp Không thiếu một ai mà Thưa Vân Hoàng kinh ngạc Lúc bán canh giữ thì không thể thấy hoàng giả chạy ra ngoài Rõ ràng bọn chúng đã chạy ra từ Bắc Vực Long Hạo và Lạc Thanh Phong liếc nhau Gần đây có phải có người của Đông Vực Đến thiên tháp không Đúng vậy, Thiên Vân Hoàng gật đầu Bàn Hoàng cũng rất tò mò Người Đông Vực các ngươi gần đây Tại sao cứ chạy vào thiên tháp của Bắc Vực vậy à, Long Hạo thở dài Tiên Vân Hoàng còn nhớ tới phương pháp để ra khỏi thiên tháp hay không? đương nhiên, đánh vỡ thiên tháp hoặc là làm nô bộc. Tiên Vân Hoàng vừa nói xong liền biến sắc. Chẳng lẽ bọn họ cam chịu làm nô bộc để được ra ngoài sau? Người chịu làm nô bộc rất ít nhưng mà không phải không có. Bình thường thì đều là ma tộc và dị tộc cấp thấp làm thôi. Tiên Vân Hoàng cũng không thèm để ý. Chẳng lẽ hai vị hoàng giả chạy trốn ra cũng là cam tâm hạ mình làm nô bộc sau? Nhưng mà nô bộc thì không thể phản kháng. Chủ nhân muốn chết thì chắc chắn không sống được. Hơn nếu ma tộc và dị tộc cường đại ra ngoài, thì hắn nhất định sẽ hỏi thăm. Hai người này trước kia luôn tù luyện tách biệt với bên ngoài, cho nên Thiên Vân Hoàng không biết cũng là chuyện rất bình thường. Bọn họ cố ý ngụy trang thành võ giả cấp thấp, sau đó cam tâm tình nguyện làm nô bộc. Nhưng vừa ra khỏi thiên tháp thì lập tức giết chất chủ nhân của đối phương, rồi đạt được tự do, Hồ Hoàng nói. Nhưng mà Thiên Vân Hoàng cảm giác có chỗ không đúng, cho dù là sống ẩn giật, Thế nhưng lôi kiếp thì khi đột phá thì sao? Mỗi lần đồ kiếp thì ta đều sẽ chú ý tới mà. Người rốt cuộc có thể chấn áp bọn hắn hay không? Một tên ma tộc, dị tộc mà thôi, nhưng nhị cái gì? Nhốt vào đi. Cực võ hoàng nhịn không được mà nói. Cái cớ này là bọn hắn lâm thời bịa ra, nếu như nói tiếp thì chắc chắn sẽ bị lộ. Bây giờ bọn hắn làm vậy chính là để cổ huyền và cổ hà tiến vào, sau đó vào trong hám hại ma tộc và dị tộc trong đó. Ờ, cứ nhốt chúng lại trước đã Thiên vân hoàng vội vàng gật đầu, bắt giữ mới là quan trọng. Cần gì phải biết hắn có lai lịch gì. Chỉ cần là ma tộc, dị tộc thì đều nhốt vào thiên tháp. Ở trong thiên tháp, dị tộc và ma tộc chỉ vào mà không thể ra. Đây chính là một cái nhà tù vĩnh cửu. Tự động mỏ tới cửa, ta cảm thấy cũng chỉ có ta và ngươi mới thế thôi. Sau khi tiến vào thiên tháp, cổ hà bĩu môi. Cổ huyền thì cười nhạt một tiếng, ngược lại có một loại cảm giác tự hào. Như sao? Mấy ma tộc và sáu đại tộc khác trốn còn không kịp. Chỉ có hai chúng ta là chủ động xông vào thiên tháp. thôi, đừng nói nhảm nữa. Tranh thủ thời gian làm việc, bắt đủ vương giả, bố trí xong chuyển tống trận thì liên lạc với chàng chủ. Hồ Hoàng thấp giọng nói. Trong hoạt động trước đó thì yêu tộc và nhân tộc đã luyện chế chuyển tống trận. Cái của nhân tộc đã được bố trí xong, còn yêu tộc thì chưa dùng đến, đã bị hắn mang tới đây. Mấy tên này sao lại đến đây? Trong tầng hoàng giả của thiên tháp, ở bắc vực, thang nguyệt lộ lộ ra vẻ mặt chua chát. Bọn họ khó khăn lắm mới mò lên tầng hoàng giả, giờ lại thấy mấy tên này. Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi, sắc mặt tiêu thiên cứng đờ. Nếu như cùng một chỗ với mấy tên này thì khó mà kiếm được nhiều tiền. Thì, chúng ta đến chỗ bọn hắn tạm thời không tới được. Diệp đạo lạnh lùng nói, hả? Mọi người tò mò nhìn diệp đạo, có chỗ nào mà bọn hắn tới không được chứ? tây vực, diệp đạo nhẹ nhàng phun ra một câu. Chúng ta dùng toàn bộ tiền đổi thành thương phẩm của đạo tràng rồi đi tây vực kiếm tiền người có thể đến Tây Vực sau cả bọn giật mình Tiêu Thiền trực tiếp kêu lên sợ hãi Xuyệt. người có thể đến Tây Vực không chỉ có ta đâu mà còn có hai thế lực khác cũng có thể đến Diệp Đạo ra dấu cấm thanh thấp giọng nói ngoại trừ Bá Đao Môn của ta còn có Minh Nguyệt Tông có thể đến Tây Vực nữa xem ra nội tình của Bá Đao Môn không ít nha nhưng mà cách này chẳng nhẽ này là, là truyền thống trận sau mấy người nhíu mày không chúng ta có thể bơi qua Diệp Đạo nói Diệp Đạo Ta phát hiện là ngươi cũng biết nói chuyện cười đấy chứ. Mặt của tiêu điên tiêu thiên đen thủi lùi. Từ đông vực mà bơi tới tây vực, con mẹ nhà nó, ngươi bị ngu à? Chúng ta còn bơi tới nơi thì thần ma đạo tràng đã ở bên đó cả vạn năm rồi. Thật sự có cách. Đúng là truyền tống trận, nhưng nó không quá ổn định. Chỉ có thể truyền tống từ trường sinh trở xuống thôi, Diệp Đạo nói. Chuyện này thì không thành vất lẻ, vừa vặn thích hợp với chúng ta mà, Thang Nguyệt Lộ nói. Thì thực chúng ta có thể bố trí một cái truyền tống trận khác, Hứa trưởng không nói, không được, truyền tống bên kia cũng không ổn định, truyền tống trận này là trận pháp được giữ gìn từ thời thượng cổ đến giờ, có thể sử dụng được đã là may mắn lắm rồi. Cho dù chúng ta bố trí truyền tống trận ở đây, nhưng nếu bên kia không ổn định thì cũng vô ích, Diệp Đạo lắc đầu. Nhưng nếu truyền tống trận không ổn định thì sao có kết quả gì? Hứa trưởng không hỏi lại. Không có kết quả gì cả, chỉ là truyền tống thất bại thôi, Diệp Đạo nói, nhưng đột nhiên lại nói, đi mau không cho mấy người này hỏi nữa, Diệp Đạo trực tiếp rời khỏi thiên tháp. Nhìn tốc độ rời đi của hắn, tiêu thiền như có điều suy nghĩ. Ta thấy chúng ta vẫn nên bơi qua đi. Thằng Nguyệt Lộ chố mắt. Kết quả khẳng định không phải đơn giản là truyền tống thất bại, nhưng so với bơi qua thì đó đã là cách tốt nhất rồi. Bắc vực là chỗ kiếm tiền tốt nhất, ngặt nỗi đã bị đám người cổ huyền chiếm trước. Về phần bên ngoài thiên tháp mặc dù cũng có thể kiếm bộn tiền, nhưng nếu toàn bộ người của đông vực tuôn ra thì cũng chẳng được chia chắc bao nhiêu. Bây giờ chỉ có thể tranh thủ nhanh hơn người ta một bước Chạy đến Tây Vực mà kiếm tiền Giang Thái Huyền công bố tin tức Các thế lực lớn cũng lần lượt xòe tiền Nơi thiền là quốc này là một tảng mỡ lớn Nếu quản lý tốt thì hàng năm có thể giúp bọn họ thu về hơn trăm vạn Bây giờ Ngọc Linh Lung ở trong Hoàng Cung Đợi các thế lực lớn tới phê phán Chỉ là nàng không ngờ là chả có ma nào đến cả Hải tộc trong đại dương cũng chuẩn bị tiền hồng mua Địa bàn của nhân loại Như thế thì bọn hắn có thể danh chính nguồn thuận đến đồng vực. Không ai có thể có ý kiến ý cỏ gì nữa. Sau khi mua được ngôi vị hoàng đế này, nếu người của đông vực còn tiếp tục gây sự với bọn hắn thì đúng là không phải phép. Còn mẹ nó, lúc đó đều đã là người một nhà cả. Không hạn chế chủng tộc. Chỉ cần chăm lo chính sự, yêu thương dân chúng có thể bảo vệ con dân. Từ chối chủng tộc ăn thịt người. Giang Thái Huyền lại bổ sung thêm một câu. Có không ít chủng tộc lấy con người để làm thức ăn. Nên như để loại chủng tộc này mua được thì tình cảnh con dân của thiên la quốc quả thật không thể tưởng tượng. Kinh doanh của thần ma đạo trang dần đi vào ổn định, sau khi hoạt động kết thúc thì cũng có thêm mấy uh, vụ giao dịch lớn đáng giá. Một đám nghèo rớt mùng tơi, răng tới huyền bĩu môi, không biết những người này lúc nào mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Mà vào lúc này trên đỉnh núi, đám người sư tôn của Mạnh Hiên rút cuộc về tới khu vực dùng để trấn áp ma tộc. Thấy đại trận vẫn vận hành, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở phào ra. Vẫn ổn, may không xảy ra sai lầm. Tất cả đều bình thường, một vị hoàng giả nói, Trên đỉnh núi tràn ngập một cỗ ma khí, toàn bộ đỉnh núi đều bị ma khí bao phủ, chung quanh là một bảng tối tăm Không đúng, trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt của một vị hoàng giả trong đó chầm xuống, người không bay lên liếc nhìn bốn phía. Lão Lâm, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? đại trận này không phải vẫn tốt sao? Sư tôn của Mạnh Hiền cởi nói, người lo lắng quá rồi. Lo lắng quá? Hoàng giả họ Lâm kia như có điều suy nghĩ, đúng vậy. Đại trận vẫn đang vận chuyển, có lẽ mình thực sự lo lắng. Ngay khi hắn sắp hạ xuống thì mùng mũi mùi máu lại càng thêm rõ ràng. Không ổn rồi. Hoàng già họ lâm biến sắc ngự không bay về đầu nguồn của huyết khí. Đây là đỉnh phong bích, bên trên có từng tiêu huyết khí. Còn có không ít đường vân đứt gãy. Đáng chết. Hoàng già họ lâm giận dữ chửi một tiếng, đám cường giả cũng ngự không chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng này suýt nữa thì rơi từ trên trời xuống. Đại trận kia xảy ra chuyện gì? Sư tôn của mạnh hiên biến sắc vừa vàng đi ra bên cạnh đại trận nhưng không vội động thủ. Nếu như là quỷ kế của ma tộc, thánh hoàng ma tộc không chạy, mà chúng ta lại mở đại trận ra, chẳng phải là gây ra đại họa sao? Hơn nữa chúng ta không có cách nào mở ra trận pháp. Lúc trước vì để phong ngừa thánh hoàng của ma tộc mê hoặc người canh giữ để chạy ra khỏi trận pháp gây họa, cho nên ngay cả cách để mở trận pháp bọn hắn cũng không có, chỉ có thể tọa chấn rót nguyên lực vào, lợi dụng tài nguyên để đại trận không ngừng vận chuyển Ma khí vẫn còn, là ma khí của thánh hoàng ma tộc, đã trà đậy cảm ứng của chúng ta, khiến chúng ta không nhìn rõ được tình huống bên trong. Sắc mặt của hoàng giả họ Lâm rất khó coi, sau đó nói, liên lạc ngay với thần ma đạo tràng, thuê một cường giả tới đây. Nếu thánh hoàng ma tộc vẫn còn, thì dựa vào thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể giết chết. Sớm biết trước, thì nên bánh quách thánh hoàng của ma tộc này đi. Sư tôn của mạnh hiên thẩm mắng. Bán được thì ta đã sớm bán rồi. Hắn bị giam giữ bên trong đại trận, Phương pháp khống chế đại trận và khế đất của nơi này đều ở trong tổng bộ của tông môn. Chúng ta không lấy được thì bán cỡ nào? Hoàng giả. Họ lâm kia lạnh lùng nói, bọn hắn bây giờ là không có quyền bán. Tin tức chuyển đi rất nhanh nhận được hồi đáp. Việc của đại trận chờ mấy ngày nữa. Đợi mấy ngày nữa ư? Thần ma đạo tràng có ý gì đây? Đám người sư tôn mạnh hiên những mày vội vàng hỏi. Thằng chủ, việc này rất gấp. Thần ma đạo tràng có thể hủy đi trận pháp đang vây khốn bán đế... Nhưng các ngươi không muốn xảy ra sai sót thì phải chờ mấy ngày nữa. Đợi thần hầu tinh thông trận pháp xuất quan mới được. Giang Thái Huyền trả lời. Chàng chủ, vậy có thời gian cụ thể không? Đám người vội vàng hỏi lại. Nhanh thì năm, chậm thì 8 ngày. Giang Thái Huyền đáp. Được, chúng ta sẽ tọa chấn ở đây, chờ cường giả của thần ma đạo chẳng xuống rồi xem tình huống sau. Mấy người không có cách nào khác đành phải trì hoãn lại, ngồi xuống chung quanh đại trận. Chấn áp thánh hoảng ma tộc xảy ra vấn đề sau. Bên trong thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền liếc nhìn tin nhắn mà trong lòng suy nghĩ Nếu như Thánh Hoàng chạy ra ngoài thì chuyện này có phải là một nhiệm vụ đơn hay không đây? Chỉ là nếu như Thánh Hoàng chạy ra ngoài thì hắn sẽ đi đâu? Thiền tháp à? Toàn bộ ma tộc ở thiên tháp Đông Vực đã bị bán cho đạo tràng, chỉ còn mỗi tên cổ hà Tin tức này cơ bản đã chuyển ra ngoài, Thánh Hoàng có ma tộc chắc chắn đã không đi Mà nếu như đi hắn sẽ chọn thiên tháp của Bắc Vực Giang Thái Huyền suy tư vẫn nên nhắc nhở bọn hắn một chút qua hỏi tình huống của thiên tháp ở bắc vực đừng để đến lúc đó thánh hoàng ma tộc cứu hết đám ma vương ma hoàng thì ngay cả chút tiền của đám người này cũng không vớt được về phần bọn họ có thu hoạch được hay không thì không liên quan đến hắn thời gian trôi qua đảo mắt thì 5 ngày đã tới hai tộc chỉ luyện chế ra hai cái chuyển tống trận liên thông bắc vực và đông vực về phần hải tộc ở tây vực nam vực thì tạm thời không liên lạc được giang thái huyền mời tất cả thế lực lớn của ý mua hoàng vị đến đây thuận tiện cũng mời cả ngọc linh lung tới sao cả hải tộc cũng tới à? một nữ tử mỹ lệ bước ra từ truyền tống trận, có mái tóc dài màu lam nhỏ xuống từng giọt nước, đây chính là nhân ngư tộc. rất nhanh một tên giao long cũng tới, theo sát là năm sáu hán tử trong tộc long kình và mỹ phụ sinh đẹp của lôi xả tộc. bốn đại trùng tộc của hải dương, đông đảo thế lực lớn khiếp sợ khi nhìn thấy bốn người này. bốn người cũng không hề che giấu toàn thân yêu khí nồng đậm, còn lộ cả hơi nước. Giang Thái Huyền liếc nhìn tất cả sau khi đóng cửa đạo tràng, hắn lạnh nhạt lên tiếng. Bá Đào Môn, Thiên Huyền Tông, Thang Gia, Hoàng Gia còn có Tây Môn Gia, Yêu Tộc Long Xà Tộc, Man Hoàng Ngạc Tộc, Thánh Hỏa Tộc và bốn tộc trong đại dương. Tây Môn Gia chính là gia tộc của Tây Môn Mũ Mĩm, cũng là gia tộc ẩn thế. Người mạnh nhất trong tộc chính là Tây Môn Hồng, Vương Giả Cấp Trung Kỳ. Chàng chủ bắt đầu đi, đại biểu của nhân ngư tộc nói, đúng vậy, vào chính đề thôi. Thế lực khác cũng mở miệng. Thiên La Quốc chính là một đại quốc, sản lượng hàng năm thu vào không ít, lại thêm cả việc đang còn làm ra chút tài nguyên trong bóng tối thì đây không khác gì một cái máy in tiền. Tầm quan trọng của Hoàng vị Thiên La Quốc và thu nhập hàng năm trong quốc hố, các người chắc là cũng tự tính toán được. Cái khác thì ta không nhiều lời. Giá quy định ban đầu là 100 vạn, ai trả giá cao thì được. Giang Thái Huyền mở miệng. Bá Đào Môn 120 vạn Đao Hoàng của bà Nam Môn là người ra giá đầu tiên. Thiên Huyền Tông Mã Cửu Sơn, 150 vạn. Người của Thiên Huyền Tông chính là Mã Cửu Sơn. Giang Thái Huyền kinh ngạc liếc nhìn Mã Cửu Sơn. Cái tên này giờ là có nhiều tiền như thế sao? Còn dám cạnh tranh cả Hoàng vị của Thiên La Quốc. Thằng gia 180 vạn. Thằng già cũng mở miệng. Chỉ cần có được Hoàng vị biết cách xử lý thì chỉ cần qua một đoạn thời gian là có thể thu về cả vốn lẫn lời. Tây Môn Già, 200 vạn. Tây Môn Hồng chậm rãi mở miệng, nhưng trong mắt lại không có chút lòng tin nào. Ấn chỉ là vương giả của một gia tộc, chi ra 200 vạn đã gần như là rút cạn tiền tiết kiệm. 220 vạn, đại biểu của ngư nhân tộc ra giá. 230 vạn, giao long tộc cũng ra giá. 4 tộc hợp lực, lôi xà tộc mở miệng, tuyển một tên hoàng đế bù nhìn. Việc đại sự thì 4 tộc chúng ta sẽ thương lượng giải quyết. Không vấn đề gì. Người nhân tộc sảng khoái đáp ứng, bốn tộc bọn hắn là đồng minh tốt của nhau, cùng nhau rằng co thì chỉ bằng liên minh để tìm phương pháp giải quyết. Nhân tộc ngỡ ra, các ngươi còn có thể chơi như vậy hay sao? Khoai trả giá cao hơn không? Giang Thái Huyền cũng không ngờ là bốn tộc này lại làm như vậy. Tứ đại tộc liên thủ thì trên cơ bản không có thế lực nào đông vực có thể đú tiền với bọn hắn. Quả nhiên các thế lực khác đều rút lui, ai nấy đều lắc đầu. Bọn họ không thể trả nhiều tiền như vậy. Lần trước tiền hầu như đã chút hết vào hoạt động rồi Bây giờ số tiền này Chỉ là tiền phòng nguy thôi Về sau còn phải dùng để duy trì việc riêng Của các thế lực 280 bạn Long Thiên luôn trầm mặc đột nhiên ra giá Các người kết minh Yêu tộc đông vực ta cũng không phải không biết kết liên minh Tây môn gia ta rút lui Tây môn hoàng lắc đầu Như thế này thực sự không bỉ nổi Liên hợp sau Hoàng gia quét mắt về phía bá đau môn Và các nhóm thế lực khác Mạc Cửu Sơn lắc đầu chậm rãi rời khỏi. So với mọi người đây thì thực lực và thế lực hắn yếu nhất. Mặc dù hắn dựa trên danh nghĩa của Thiên Huyền Tông đến đây, nhưng ai cũng có thể nhìn ra là hắn mua cho mình. Nếu như mua riêng thì Mạc Cửu Sơn đồng ý, nhưng nếu liên hợp, cho dù có mua được hắn cũng không có quyền lên tiếng. 300 vạn đi, hai tộc ta có tiền. Người nhân tộc ngang ngược nói. Người nọ rút cho một tấm thẻ hội viên có dãy số phía trên, giải tít tắp, chói lóa mắt của tất cả mọi người. Trời đậu xanh rau muống. Đây là bao nhiêu vậy? Người của yêu tộc ở đông vực ngơ ngác nhìn tấm thẻ, bởi vì đằng sau nó có rất nhiều số không 1900 vạn, cái đậu xanh, đây là tiền của bốn đại tộc liên hợp với hả? Nhân tộc và yêu tộc đều hoang mang. Bọn hắn thì có tiền nhưng không cách nào một lần lấy ra hơn ngàn vạn như vậy. Ba tộc bọn ta không có nhiều tiền như thế, đều để cho các lão tổ tấn thăng đại đế, bây giờ chỉ còn thừa lại mấy trăm vạn thôi. Long Kình chờ đại biểu của ba tộc lấy thẻ hội viên ra, liền ra vẻ nói: không lâu nữa thì trong biển sẽ sinh ra bà vị đại đế, ba vị đại đế, nhân tộc và yêu tộc hít sâu một hơi, đó chính là đại đế đó nhỉ? bất kể là đại đế gì, cho dù cấp thấp nhất thì cũng có thể hủy diệt bọn hắn. hải tộc huynh đệ, ta cảm thấy là chúng ta thường xuyên liên lạc là nên, tìm hiểu nhau kỹ hơn. ta vẫn luôn ôm thái độ hữu nghị nhất đối với hải tộc. ta hoàng lập tức mở miệng, đúng vậy, bọn ta cũng thế. các ngươi là yêu, bọn ta cũng là yêu, đồng bào cả mà. Ban Hoang Ngọc Tộc Hoàng Nguyên kích động nói, Giang Tông Thái Huyền mở to miệng ngập ngừng, các người có cần mặt mũi hay không vậy? Các người có tên không phải là một bá chủ một phương thì cũng là tộc trưởng một tộc. Ta có nên nói cho bọn hắn là mấy cái lão tổ kia bây giờ còn không dám đột phá, bằng không sẽ bị xét đánh cho tàn phế hay không đây? <cười> Cuối cùng thì giá chót là 300 vạn. Những người này đều không dám đắc tội với bốn đại hải tộc có tiền, lại có hậu thuẫn, lại còn sắp đẻ ra đại đế. Đây là con dấu hoàng vị của Thiên La quốc, các người cầm đi. Đến lúc đó thì Ngọc Linh Lung sẽ trợ giúp các người đăng cơ, Giang Thái Huyền nói. Trưởng chủ, vì để thúc đẩy giao lưu giữa đại dương và đông vực, ba ngày sau bọn ta sẽ tổ chức hoạt động bơi lội, nhân tộc và yêu tộc đều có thể tham gia. Nếu như đạt được hạng nhất thì sẽ ban thưởng một phần công pháp vương giả, hạng nhì 10 viên thần ma đan, 10 viên thần huyết đan. Hạng 3 là 10 viên thần ma đan hoặc thần huyết đan, đại biểu của nhân ngư tộc mở miệng. Đại biểu của Long Kỳnh tộc tiếp lời, phí báo danh là một ngàn nguyên tệ, Quy tắc rất đơn giản, so tải bơi lội, từ hoàng giả trở xuống là có thể tham gia. Hoàng giả trở xuống có thể tham gia? Bản vương báo danh được không? Tây Môn Hoàng lập tức nói. Trong lúc tranh tài bọn ta sẽ giải tán yêu thú trong biển để đề phòng gây rắc rối, đại biểu của lôi xà tộc cũng nói. Được, hoạt động này các người cứ tùy ý đi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói Dựa vào một ngàn nguyên tệ phí báo danh Hải tộc có thể kiếm lại được vốn hay không Giang Tây Huyền chắc chắn là nhất định có thể Vốn đại hải tộc lên tiếng thông báo cho yêu thú trong lãnh địa tham gia Nhưng yêu thú kia tuyệt đối không được kháng cự Lại cộng thêm nhân tộc yêu tộc của đông vực Thì hoạt động này chắc chắn không thua lỗ Về phần ai đạt được hạng nhất thì đều phải dựa vào năng lực Hải tộc cũng đang nghĩ cách để kiếm chắc Chẳng mấy chốc đám người tản đi Hải tộc có báo chọn một tin tức, đó là công viên thủy tộc đã được xây dựng xong. Các thế lực lớn giải tán, bọn hắn còn phải cố gắng để kiếm tiền, đương nhiên là cũng muốn tham gia hoạt động lần này. Trên đại dương chỉ cần không có ngự không là được, bơi lội thì không thành vấn đề. Các thế lực lớn tản đi, Giang Thái Huyền lại thở dài một tiếng rồi trở về tu luyện. Đến đêm ngày thứ hai, chàng chủ, giọng nói của gia cát thần hầu đột nhiên chuyển đến. Xong, thần hầu, người xuất quan... Giang Thái Huyền vui mừng nói Hắn liền truyền tống quay về Thì thấy Gia Cát Thần Hầu đang phe phẩy cái quạt Vẻ mặt bình tĩnh Hắn bàn kéo hệ thống ra xem xét Quả nhiên là Thần Hầu đã tiến vào hoàng giả Đúng lúc thật, đang có nhiệm vụ cho người làm đây Giang Tây Huyền liên hệ với sư tôn của Mạnh Hiên Biết được Gia Cát Thần Hầu xuất quan Y vô cùng vui mừng Lập tức thanh toán 20 vạn tiền thuê Giang Tây Huyền điều động Thần cấp trận pháp để Gia Cát Thần Hầu trực tiếp truyền tống đến đạo tràng ở bên cạnh bờ biển, sau đó chạy qua. Trong bao lâu sau, Gia Cát Thần Hầu đã đi vào đỉnh núi vây khốn thánh hoàng của ma tộc. hắt liếc nhìn đại trận chốc lát, lông mảy trong nháy mắt nhăn lại. Không cần phải nhìn, bên trong không có khí tức sinh mạnh nữa. Gia Cát Đại Nhân, người chắc chắn chứ. Trong lòng đám người sư tôn của mạnh hiền run lên, về mặt ai nấy trắng bạch. Gia Cát Thần Hầu khẽ nhú mảy hờ một tiếng, một vệt kim quang dung nhập vào đại trận đại trận đang vận chuyển nháy mắt ngừng lại vô số bay ma khí bay lên trời đám người vội vàng xuất thủ để xua tan ma khí một lát sau ma khí tiêu tan nhưng không hề có tung tích của thánh hoàng ma tộc chỉ có đỉnh núi đen thui bị ma khí ăn mòn đáng chết thanh hoàng ma tộc thực sự đã chạy trốn rồi sắc mặt của sư tôn mạnh hiên trắng bệch hắn đã gây ra đại họa gia cát thần hầu quay người rời đi nhiệm vụ quán đã hoàn thành việc còn lại là của đám người này Giang Thái Huyền cũng đã nhận được tin tức nhưng không để ý lắm. Hắn đã hỏi thăm rồi, phụ cận thiên tháp ở Bắc Vực ngoại trừ Cổ Hà thì chưa từng xuất hiện ma khí. Rõ ràng là Thánh Hoàng Ma Tộc còn chưa tới được Bắc Vực. Chàng chủ, mau mở, mở đạo tràng qua đây, Long Hạo chuyển tới tin tức. Được, Giang Thái Huyền truyền tống qua rồi mở đạo tràng, còn chưa kịp nói gì thì ra các thần hầu đã chuyển âm đến. Chàng chủ, cảm nhận được khí tức của Thánh Hoàng Ma Tộc rồi. Giang Thái Huyền lập tức điều triệu hiền tới Còn bản thân thì truyền đóng qua Nguy ngờ nói Người không có cảm ứng sai chứ Ở trong trận pháp ta đã cảm nhận được ma khí của Thánh Hoàng Tất nhiên là sẽ không nhầm lẫn Nhưng mà bên người Thánh Hoàng hình như còn có một tôn ma vương Gia Cát Thần Hầu nói Một tôn ma vương Vậy thì đúng rồi Lúc trước tôn ma vương này của Thiên La Quốc chạy trốn Sau đó cứu được Thánh Hoàng Chỉ là tại sao tên Thánh Hoàng lại xuất hiện Bên bờ biển chứ Giang Thái Huyền nghi ngờ hỏi Ta cũng không biết Nhưng khí tức của Thánh Hoàng đã biến mất ra các thần hậu nói Vậy bỏ đi Trước tiên ta đến xem thiên tháp ở Bắc Vực đã Giang Thanh Huyền quyết định Thiên tháp Bắc Vực ở bên trong một mảnh rừng bí ẩn ở ngoại vực được dựng nên ở trên tầng Hoàng Giả Long Hạo và Lạc Thanh Phong Bắt hai vương giả bị phong ấn đi bán sau đó tiếp tục rời đi Ai tên này hóa ra là muốn mượn thiên tháp để xưng Hoàng Giang Thanh Huyền lức đầu Đây có coi như là một tổ hợp hay không đây triệu hiền người chú ý một chút Có cơ hội thì nghĩ biện pháp thu mua lấy thiên thần lệnh giang thái huyền nói vâng chàng chủ triệu hiền gật đầu giang thái huyền trở về tu luyện nhận linh thực miễn phí rồi lại mua linh khí tiên thiên để đề cao thực lực Cho đến khi tích lũy đủ tiền là có thể trực tiếp phong vương sáng sớm hôm sau giang thái huyền được thần hầu đánh thích mời hắn tới tham quan cuộc thi bơi lội của hải tộc thi bơi mời ta làm gì ta có tham gia đâu giang thái huyền bĩu môi Tu vi quán ra sao thần hầu còn không rõ sao? Thánh hoàng ma tộc đã bắt đầu bơi, ngươi chắc là không muốn tới xem một chút chứ? Gia Cát thần hầu thản nhiên nói. Cái gì? Thánh hoàng ma tộc chạy đi tham gia thi bơi? Giang Thái Huyền hơi sửng sốt, tin tức này của ngươi có phải hơi hư cấu quá hay không? Đường đường là một bậc thánh hoàng, vậy mà là chạy đi... Chờ chút đã, không phải là cấm cấp độ từ hoàng giả trở lên tham gia sao? Giống như nhìn ra được suy nghĩ của Giang Thái Huyền, Gia Cát Thần Hầu hở hững nói. Thánh Hoàng của ma tộc này che giấu rất tốt, nếu như không phải ta luôn chú ý thì cũng khó mà phát hiện ra được. Hóa ra là vậy, nhưng tên Thánh Hoàng này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Không đi cứu đám ma tộc ở thiên tháp Bắc Vực mà lại chạy đi thi bơi. Đừng nói là hắn muốn bơi tới Nam Vực và Tây Vực đấy nha. Giang Thái Huyền bĩu môi. Thì đấu bắt đầu rồi, Gia Cát Thần Hầu thản nhiên nói. Cuộc thi bơi có vô số yêu thú và nhân tộc tham gia, sám chút đã lấp đầy cả 10 vạn dặm khu vực biển. Vốn tộc đành phải chia đội, đầu tiên là đạo quả, thần thông rồi đến trường sinh, vương giả. Tu vi càng yếu thì ngay ở đầu, bọn họ sẽ được xuất phát trước một lúc để cho đám tu vi yếu có cơ hội. Ở trên mặt biển, lít nhà lít nhít toàn người với người chả thấy bờ bến đâu. Trùng tộc thì phong phú, đều là tinh anh của các tộc, còn có một số ít là tự mình báo danh. Tên nào là Thánh Hoàng vậy? Giang Thái Huyền nhìn đám người dự thi nhẹ giọng hỏi Ở khu vực vương giả đã chìm vào trong nước rồi Giang các thần hầu thản nhiên nói Nếu như chạy quá xa thì ta cũng không cảm ứng được đâu Lấy Khi bơi thì lấy hỏa khí là mục đích Cấm tranh đấu, cấm động võ Chỉ có thể dùng sức mạnh của bản thân để bơi thôi Hải Lam tâm chấn áp toàn trường Trầm rộng quát Nàng đảo mắt qua không ai trả lời Tất cả đều đồng ý với quy định này Ở trong sân Hải Lâm Tâm cũng cảm nhận được khí tức của ma tộc nhưng không để ý. Ở trong thiên tháp đông vực trên tầng trưởng sinh cũng có ma tộc. Tuy là mất 10 vạn nguyên tệ để chuộc thân nhưng cũng là một phần của đông vực. Cuộc thi bơi của hải tộc chính thức bắt đầu. Một tiếng lệnh làm cho cuộc thi bơi bắt đầu. Tất cả võ giả giống như phát điên mà vọt về phía trước. Vô số người dự thi như một mũi tên nháy mắt vọt ra khiến trong biển nổi lên gọn sóng. Trong yêu tộc có rất nhiều quái vật khổng lồ chỉ cần khẽ động thôi là có thể quẫy lên sóng lớn. Từng tên vương giả của thủy tộc nháy mắt liền vượt lên trước yêu thú và trở thành người dẫn đoàn. hạng nhất xong, các ngươi ai có thể bơi qua được vương giả của hải tộc ta? hải lam tâm rất tự tin, đây chính là địa bàn của các nàng vương giả trong biển ngày ngày sinh hoạt ở đó, ai có thể sánh được về khoản bơi lội chứ? chớp mắt thì đông đảo vương giả sông ra, dẫn đầu vẫn là thủy tộc tầng trường sinh cũng thế, mà cấp đội khác cũng vậy. Nhưng võ giả này trên cơ bản chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của người ta. Đúng. Vương giả của giao lòng hải tộc gào lên hưng phấn, người có đông vực thi bơi trong biển, không phải đang tìm ngược đãi sao? Sau khi đạt được giải thưởng, nếu như bản thân không cần thì có thể bán cho người khác, sau đó kiếm một mỡ tiền, hoặc là bồi dưỡng tộc nhân của mình. Vương giả của ngư nhân tộc rất hưng phấn, nàng đứng thứ hai. Uhm. Bông nhiên, mặt nước tué bọt, hai bóng dáng nhân loại phóng lên tận trời, Trong nháy mắt đã vượt qua Giao Long Vương, trở thành người dẫn đầu và thứ hai. Trời đụ, tại sao nhân loại mà có thể bơi nhanh như vậy chứ? Đông đảo hài tộc đều ngơ ngác. Còn nhân tộc, yêu tộc, ma tộc và dị tộc của đông vực cũng ngây ngốc cả ra. Mẹ nó, đây còn là nhân loại sao? Đã bảo chỉ được dùng thể lực cơ mà, người không gian lận đấy chứ. Đây chính là thánh hoàng của ma tộc và ma vương. Gia các Thần Hầu thản nhiên nói. Hai người này thực sự không biết nên nói là họ cơ trí hay ngu đây. Giang Thái Huyền giở khóc nhở cười nhìn hai đạo thân ảnh kia. Rõ ràng biết là không cứu nổi thiên tháp ở Bắc Vực, rất có thể sẽ lên lụy tới bản thân cho nên dứt khoát là đến Tây Vực và Nam Vực. Nhưng trong biển có cấm chế, bọn hắn không thể ngự không, mà bọn hắn không có truyền tống trận, chỉ có thể lựa chọn bơi qua. Mà vô duyên bơi qua, như thế thì hiển nhiên là quá rõ ràng, dễ bại lộ cho nên mượn cuộc thi lần này ẩn núp vào bên trong. Chỉ là biển cả rộng lớn đến mức nào các người đã từng nghĩ qua chưa? Giang Thái Huyền ngập ngừng mở miệng, cuối cùng thở dài một tiếng. Đúng là thánh hoàng ma tộc mà, thật sự quá toàn nhẫn. Nhân tộc ta vậy mà lại xuất hiện hai gã cường đại. <cười> Lần này thì hải tộc đã tự đào hố chôn mình. Các hoàng giả nhân tộc đứng trên bờ vui mừng lên tiếng. Đúng vậy, nhân tộc mới là chủng tộc cường đại. Các hoàng giả của nhân tộc kiêu ngạo nói. Gà mặt của hải làm tầm vô cùng khó chịu, nàng tức giận mắng. Mấy cái tên phế vật các ngươi. Ngay cả nhân loại đều vượt qua được Có tin bản hoàng làm thịt các người Cắt thành miếng cho chàng chủ nhúng lẩu hay không Đại biểu của các tộc giật mình một phen Vội vàng liều mạng Dùng hết sức lực ao ao bơi về phía trước à Đề nghị này thì bản chàng chủ thích nha Để bản chàng chủ ngấp lại xem tí nữa ăn tên nào trước Giang Thái Huyền nói Hải làm tâm thì có chút ngơ ngác Cây đậu má ta chỉ đùa chút thôi mà Dọa cho bọn hắn một phen Chàng chủ ngươi thực sự muốn ăn hay sao Bây giờ vẫn còn sớm Yêu tộc ta cũng không phải là không thể trở mình, một vị hoàng giả của yêu tộc nói. Bây giờ đã kéo giãn nhau rồi, hai mươi vạn dặm biển, bọn hắn đã bơi được năm vạn dặm. Hoàng giả của nhân tộc kiêu ngạo nói. Ta đang thắc mắc là tại sao hai tôn vương này chúng ta chưa từng thấy. Sư tôn của Mạnh Hiền cũng tới, và mặt vô cùng nghi ngờ liếc nhìn hai thân ảnh đang dẫn đầu. Hai vị vương giả chỉ cố gắng cắm đổ bơi, bỏ xa các tộc. Quan tâm hắn là ai làm gì, chỉ cần là vương giả nhân tộc ta... Vậy thì có thể tranh giành cho nhân tộc Một vị hoàng giả trầm giọng nói Trước kia trấn áp đại dương Bị đám hải tộc này truy đuổi như cháu trai Nếu như không phải có cấm chế đại đế Thì bọn hắn không ra được Bằng không chúng ta căn bản cũng không ngăn được Đúng Lần này phải vả mặt lũ hải tộc này thật mạnh Sư tôn của Mạnh Hiền cũng không xoắn xuýt nữa gã cười nói Vả, vả mặt hải tộc ư Ta cảm thấy nếu như hai người này thắng Thì cái vả đầu tiên là vả mặt đám nhân tộc Của đông vực đó Giang Thái Huyền xém chút là bật cười ra tiếng, tại sao lại đi cổ vũ cho thánh hoàng ma tộc, thật sự ok đấy hả? Hai vị vương giả kia, các người cố thêm chút nữa đi, chỉ cần lần này thắng thì nhân tộc sẽ ban thưởng cho người 50 vạn. Sư tôn của Mạnh Hiền lúc này cao giọng nói, hai vị vương giả thần bí càng ra sức hơn, liều mạng bơi túi bụi về phía trước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé, có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, bye bye cả nhà.